nàng đi nhanh như chạy như sợ Minh Trân sẽ nhận ra điều gì đó biểu hiện trên khuôn mặt và trong thâm tâm của nàng nàng vừa về khơi phòng thì đã ngã lưng lên giường bọn công nhân bao quanh nàng chăm chăm nhìn nàng với vẻ lo lắng nàng bảo họ ra ngoài chờ cho bọn họ đi ra nàng lại ngã người xuống chiếc gối phụng nàng thấy toàn thân nóng rang nàng tự mình cởi áo cho đỡ cái tin Huyền Trân bị ốm đã loan ra cả kinh thành ngay lập tức y miếu cử các cao lan vào phủ công chúa huyền trân nằm bên trong hai người cung nhân kim chi ngọc diệp báo lại các triệu chứng của công chúa cho vị cao lan nghe để ông này chẩn đoán bệnh mà bốc thuốc sau một hồi lắng nghe vị cao lan bảo với hương nhu rằng công chúa kinh mạch không đều người hay lo nghĩ can hỏa bộc phát mà sinh bệnh nói xong các đặt thang thuốc bảo hương nhu sắc ngài uống ba lần theo đúng liều lượng giờ giấc dặn nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì chống khỏe lại. Hương Nhu làm theo lời cao lan, cô chẳng những làm như lời dặn, mà còn làm tốt công việc của một người am tường nghề thuốc. Nghe tin huyền Trân ốm, tuyên tự càng năng qua lại, bảo Hương Nhu và đám A Hoàng để mắt đến công chúa. Có rất nhiều người đến thăm nom và lo lắng cho nàng, trong đó có Minh Trân. Chẳng hiểu sao nàng lại để mắt đến Minh Trân nhiều hơn mọi người. Nàng công chúa tuổi trăng rằm đẹp như tiên nữ giáng trần, Đôi mắt long lanh như giọt sương nép dưới đôi mày lá liễu, má lúm đồng tiền nở rộng bên đôi môi thơm hồng. Minh Trân rất đẹp, một nét đẹp cổ điển và thơ mộng. Minh Trân chính là nàng thơ. Huyền Trân biết Minh Trân thừa hưởng vẻ đẹp này từ Thượng Hoàng. Và nàng cũng hiểu Minh Trân, chứ không phải ai khác, là người hợp với đoàn nhữ hài nhất. Hai tâm hồn thi thơ ấy thể nào cũng để lại cho đời những tuyệt tác thơ ca. Rồi nàng lại nhớ đến những tháng ngày cùng đàm luận với tên nho sinh họ đoàn như là đồng môn bằng hữu, giờ đã trở thành kỷ niệm. Nàng bật cười, nghĩ đến cái diễn cảnh họ đoàn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng cảm thấy vui vui, tình yêu của Minh Trân dành cho Nhữ hài đã nhắc nhở nàng về nhiệm vụ trước mắt, nhắc nàng tiếp tục hoàn tất những gì còn lại trước khi họ đoàn trở về báo tin chính thức thời gian nàng về với mân dương. Lúc nàng khỏi bệnh, Minh Trân đã làm thơ tặng nàng, mọi người trong hoàng tộc đến chúc mừng nàng nàng không màng chi hết nàng lại chuẩn bị đến thôn bà già để học tập nàng bỗng hứng thú trở lại với việc học hơn lúc trước rất nhiều nàng say sưa với những bài thơ chăm những bản tụng ca những bài minh trên bia ký nàng thấy yêu hơn cái màu trắng ngần của hoa đại màu vàng chàm của chiếc áo kipay quấn quanh người phụ nữ trong thôn cái màu hoa xương rồng khoe sắc bên chiếc chậu gốm bát tràng và tượng thần áp xa ra mặc dù không có đoàn nhữ hài mặc dù trần khắc chung có hôm đi có hôm không cả chư văn dương đôi lúc cũng không thể theo nàng vì còn bận việc triều đình huyền trân cùng đoàn tỳ tùng dẫn đến thôn bà già đều đặn mỗi kỳ trăng ba lần đôi khi nàng tự nhủ giá như đoàn nhữ hài cùng học thì nàng sẽ nhanh chóng thành thạo hơn nhưng rồi nàng nghĩ giá như tên tham tri chính sự ấy đừng bao giờ xuất hiện Nàng cố quên và nghĩ đến Minh Trân và tình yêu thầm kín của em nàng Rồi nàng cũng gạt được hình bóng tên nho sinh cao nhã ấy Ra khỏi đầu khi y tự chim thành trở về Y và Minh Trân đã có những đêm hò hẹn thơ mộng bên hồ Tây Hai tâm hồn thi ca lãng mạn cùng hòa hợp trong âm điệu của những dần thơ Bên ánh trăng huyền diệu, mặt hồ trong sáng như gương sóng liễu thơ mộng, đôi tình nhân trai tài gái sắc Đã âm thầm cùng hòa nhịp trong cung bậc của thơ ca và tình yêu Huyền Trân là người đầu tiên Và cũng là người duy nhất biết được tình yêu của họ Nàng chứng kiến và biết được tình yêu ấy ngày một sâu đậm Và mặn nồng như thế nào Huyền Trân vui khi thấy Minh Trân hạnh phúc Nàng mãi mãi chung kính bí mật tình cảm Với tên Nho Sinh họ đoàn vào tận đáy lòng mình Chuyến đi của đoàn giữ hài mang lại những thành công Chưa từng có trong lịch sử những cuộc ban giao giữa chim thành và đại diệt xưa nay sứ đại việt sang chim thành đều lại chúa chăm trước rồi sau mới mở chiếu thư nhưng khi đoàn nhữ hài vào chầu y không lại quốc dương chim thành mà bưng ngay chiếu thư để lên án nói từ khi sứ thiên triều mang chiếu thư của thiên tử sang xa cách ánh sáng lâu ngày nay mở chiếu thư thực như trông thấy mặt thiên tử thần phải lại chiếu thư đã rồi mới tuyên đọc sau nói xong y lập tức hướng vào tờ chiếu mà lại chế mân không có ý gì quả trách trái lại còn cảm phục tài trí và khôn khéo của đoàn tham tri chính sự sau đó đoàn nhữ hài xem xét địa thế của châu ô châu lý theo lời y đúng là xứ sở bồng lai tiên cảnh món quà đính hôn ấy chỉ có thể có từ bậc đế vương giàu sang phú quý và hào phóng như mân dương. đoàn nhữ hài nói hệt như đức điều ngự giác hoàng lúc người du nam trở về tứ sở chim thành lắm sẵn vật và giàu sang, và hai châu ô Lý được mân dương dâng cho đại Việt để làm sính lễ ấy là chúng xinh đẹp và thơ mộng mà không đâu trên thế gian này hơn được. Rồi đây, đại Việt của hoàng gia họ Trần sẽ dương ra đến châu ô và châu Lý thênh thang ngàn dặm. Huyền Trân cảm nhận mọi điều nàng đã theo đuổi bấy lâu nay không có gì làm vô nghĩa cả. Đoàn Nhữ hài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà y được giao phó. Còn nàng... Nàng phải hoàn thành sứ mệnh cao cả này Dạo này Nàng không ngủ được Người đàn ông mà nàng chấp thuận làm chồng Người đàn ông của đời nàng Là một vị quốc vương Mà nàng chỉ nghe và biết qua lời kể Nàng không hề biết thêm điều gì nữa cả Nhưng nàng không nhục chí Mỗi ngày nàng càng chăm bẩm Vào những trang sách chữ phạn, Những phong tục Những lễ nghi và những điều mà một người vợ Một bậc mẫu nghi thiên hạ cần phải biết Mỗi ngày qua, với nàng càng trở nên dài dặt. Giữa lúc đó, Thượng Hoàng và Tuyên Từ lại hoãn thời gian đến ước, lý do mà họ đưa ra rất đơn giản. Huyền Trân Công Chúa vẫn chưa thành thục mọi điều về chim thành. Hai người đều muốn Huyền Trân có thêm nhiều thời gian hơn nữa để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lịch sử của mình. Chương 16 mùa xuân nữa lại về trên kinh thành thăng long đây là mùa xuân thứ hai kể từ khi huyền trân nhận được tin nàng sẽ làm vợ quốc Dương chiêm thành cũng như xuân trước nàng vẫn mong xuân này qua nhanh hơn nàng ăn một cái tết đầy bồn chồn nôn nóng trong lúc này đoàn nghĩa hài và minh trân đang lặng lẽ đắm say niềm hạnh phúc hai người họ có thể làm thơ và đồng điệu đồng cảm trong từng câu thơ Hồ Tây mặt sáng như gương, trong vắt như pha lê là không gian thơ mộng và lãng mạn nhất cho đôi lứa yêu nhau Mùa xuân là khoảng thời gian đẹp nhất cho tình yêu thăng hoa cho lứa đôi đắm say trong niềm hạnh phúc bất tận Trời đã sinh ra họ là một đôi uyên ương trai thanh gái lịch nhất thần kinh Còn gì đẹp hơn khi những người yêu nhau họ hẹn cùng nhau làm thơ tình bên bờ hồ Tây thơ mộng, sóng sánh liễu rủ bên những cành đào đẹp xinh thuyền trân tưởng như chỉ có minh trân và đoàn giữ hài mới thật sự là lứa đôi mà trời đất đã kết tóc xe tơ nàng ngồi một mình trong khuya phòng gậm nhắm nỗi cô đơn mặc dù nàng biết bên ngoài kinh thành những đôi nam nữ cùng nhau chơi trò nhúng đu ném cầu cùng nhau xem múa tứ linh múa quạt múa khăn cái món đá cầu múa kiếm bắn cung một thuở say mê giờ đây đã dần xa nàng không còn ngây thơ để chơi những trò ấy giờ đây Trong lòng nàng luôn canh cánh trách nhiệm với 3 triệu con tim, đang khao khát được sống trong hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Vì lý do nàng cần phải có thời gian để thông hiểu mọi lẽ về chim thành, đã làm trì hoãn hôn lễ... Mà quốc dương chế mân mong mỏi từng ngày Trước Tết Thượng hoàng từ yên tử trở về kinh cùng giới tuyên từ Quan gia, các hoàng thân dương Nội nhập hành khiển trần khắc chung Tham tri chính sự đoàn nhữ hài Và nhiều bá quan văn võ khác trong triều họp bàn về hôn sự của nàng Ai cũng muốn mọi việc phải được sắp xếp Và chuẩn bị thật chu đáo Trong khi việc học còn bộn bề Thì ngày xuân đã lấy mất của nàng Một khoảng thời gian quý báu Ngay từ ngày mồng năm, nàng đã xin phép tuyên từ cùng bọn cung nhân thuộc nữ đến dạo quanh thôn bà già. Nàng tranh thủ quan sát cuộc sống của người chăm lúc Tết đến xuân về. Nhưng nàng thực sự ngạc nhiên khi biết người trong thôn không hào hứng đón ngày đầu năm mới như người dân đại việt. Mặc dù họ đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Dù vậy bên những mái tranh của thôn bà già đều trang hòa một sắc màu khác lạ với các làng quê đại việt. Đó là màu vàng của những hoa mai năm cánh sáu cánh, bảy cánh, có bông hoa nở đến tám cánh. đó không phải là những cành mai thực mà chỉ là những cánh mai được làm bằng giấy hoặc giấy, được cắt tỉa khéo léo, được sơn màu tỉ mỉ đính lên những cành cây khô. nàng bỗng rơi lệ trước nỗi hoài niệm của những người trăm xa xứ, còn muốn lưu lại sắc mai vàng của cố hương nơi đất khách quê người. nàng được giảng giải rằng ở phương nam Vào những dịp xuân về thì nhà nào cũng sắm sửa cho mình một cành mai vàng, sắc vàng ấy chỉ tìm thấy ở đất phương Nam nơi nắng lắm mưa nhiều. Huyền Trân đã quen với sắc hồng của hoa đào, do mỗi dịp Tết người Thăng Long thể nào cũng trang trí trong nhà mình một cành đào. Người phương Bắc yêu hoa đào bao nhiêu thì người phương Nam yêu hoa mai bấy nhiêu, rồi nàng chợt nghĩ đến thân phận mình. Rồi mai đây nàng cũng sẽ làm những cành đào giả như thế này để nhớ mong về cố quốc. Và những người thân yêu Người trong thôn Và các cung nhân thuộc nữ Đã làm dịu bớt nỗi chạnh lòng trong nàng Bằng cách đưa nàng đi xem Một lão mai thật Của một gia đình trong thôn Nát mai cổ thụ đẹp đến mê hồn Khi về kinh Nàng đã chia sẻ ấn tượng Về hoàng lão mai với Ngọc Trân Từ khi Minh Trân mãi đắm say với họ đoàn Thì Huyền Trân hay đem nỗi lòng Tâm sự với Ngọc Trân Không ngờ Ngọc Trân cũng ấn tượng không kém Nàng có thể cảm nhận được điều ấy Qua bức tranh mà Ngọc Trân tặng nàng Những cánh mai vàng khoe sắc Của lão mai linh thiên huyền bí Qua lời kể của Huyền Trân Đã kêu gợi trí tò mò của nàng công chúa Chưa một lần ra khỏi bốn bức tường cấm thành Rầm tháng giêng, Hai chị em Huyền Trân lại xin phép Tuyên từ đến thôn bà già Huyền Trân có dịp thao thao với cô em Về những nơi họ đi qua Mọi thứ giờ đây đã trở nên thân thuộc với nàng Tất cả bây giờ Nàng đã làu lào như trong lòng bàn tay, những bến nước, con đò, mái ngói, sân đình, bờ tre, ngọn cỏ, những làng điệu quan họ, những câu hát giao duyên. Ngày sắc vàng của hoa mai và tiếng hát tụng ca của người chăm trong thôn bà già cũng đầy thân thương. Còn Ngọc Trân thì như bị hớp hồn trước vẻ đẹp của hoàng hoa. Để rồi nàng quyết định khi nào về cung cũng sẽ tái hiện lại sắc màu ấy trong tranh vẽ. Trên đường hồi cung ngọc trân đã theo dệt nên một giấc mộng hoa vàng năm cánh thơ mộng rực rỡ rồi nạn thiếp đi lúc nào không hay ngọc trân đang gối đầu bên quyền trân thiêm thiếp trong giấc hoàng hoa chợt đâu tiếng ngựa hí vang con ngựa đầu đàn của viên nội quan áo xanh bỗng hốt hoảng quay ngược ra sau lý thiên lý mã túc kiếm trần chỉ tay về phía trước trước mặt là đám lục lâm thảo khấu hung tợn chặn đường cướp bóc huyền trân liếc mắt qua rèm thấy bụi bay nghịch trời đám tùy tùng thuốc gươm trần sáng loáng đôi bên giáp lá cà dặn co quyết liệt ngờ đâu lúc ấy có tiếng ngựa lao đến như tên người trên ngựa thét lớn một tiếng như thể rung chuyển một khóc đất trời nàng nhận ra đó là trần khắc chung giọng của y vẫn sang sảng và sức khỏe địch cả muôn người chỉ một đường gươm đã đánh tan tác đám giặc cỏ tuy ở trong kiều nhưng không có gì lọt qua tầm mắt của hai chị em huyền trân và ngọc trân huyền trân đưa tay ra hiệu cho ngọc trân giữ yên trong bức màn chẳng hiểu sao ngọc trân lại muốn ra khỏi kiệu nàng cứ dán mắt chằm chằm vào viên võ tướng đang quỳ gối ở bên ngoài huyền trân ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn ra rồi lại quay vào trong một cách kiêu sa lạnh lùng nàng có thể thấy trần khắc chung đã gầy đi rất nhiều y thở dốc sau một hồi tả xung hữu đột duy chỉ có giọng nói vẫn sang sảng và khẳng khái như lúc trước thần đến trễ để nhị vị công chúa hoảng sợ xin thứ lỗi huyền trân lại một lần nữa phải ra hiệu cho ngọc trân giữ bình tĩnh nàng biết người em của nàng chưa hiểu về cách xử thế đối với những viên thuộc tướng nàng nói giọng ra ta nghe thoáng rằng tướng quân đang ở biên cương sao lại trốn về thế này bẩm sự thật là thần theo chu văn dương trần nhật duật đi xem xét tình hình các sách chợt đau nhận mật báo có dư đảng của trịnh ôn đón bắt công chúa ở thôn bà già nên thần tức tốc đường xa dặn dặm đến đây, may mà không lỡ việc. Việc này đã có đoàn thị vệ hộ tống, cần gì mà tướng quân phải nhọc công đến thế? Nàng phải nhắc lời đến hai lần, vì Ngọc Trân cứ đưa tay nắm lấy tay nàng bóp nhẹ, như thể là nàng không được phép nói những lời đó vậy. Thưa, từ khi thần được lệnh hộ tống công chúa đi chim thành, thì thần lúc nào cũng nghĩ đến sự an nguy của người. Được lắm, vậy tướng quân hãy để mắt đến bọn giặt cỏ trên đường cho ta lời nói bông đùa tinh nghịch và khiêu khích của huyền trân khiến cho ngọc trân cảm thấy khó chịu trong khi đó trần khắc chung xem đó như là một mệnh lệnh mà y phải thi hành và y đã theo kiệu của hai chị em nàng đến tận kinh thành ngọc trân cảm thấy lòng bất an còn huyền trân thì buồn cười cho tên võ tướng thật thà nàng không sao hiểu được tâm ý của hắn khi hắn nhìn nàng rất lâu nàng chỉ nghĩ hắn đang hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ nàng đến nội cung Ngọc Trân còn lưu luyến như chẳng muốn rời kiệu mà thực là đang còn ngóng xem tên gió tướng ở đâu trong khi Huyền Trân một hai dục cô em thế nào cũng dễ cho nàng bức tranh hoàng mai. Nàng bỗng phá lên cười cho cô em gái còn trẻ người non già và cái vẻ yếu ớt nhu mì của một người lần đầu tiên rời khỏi nhung lụa ra chốn nhân gian. Nhưng đáp lại nụ cười ấy là nét mặt đâm chiêu tư lự của Ngọc Trân. Ngọc Trân bỗng biến sắc mặt. Điều ấy đã làm cho Huyền Trân khó hiểu. Nàng chợt nhận ra có điều gì khang khát ở người em gái của nàng. Nàng nghĩ, Ngọc Trân không quen với không khí ngoài nhân gian nên bảo cô em về phủ nghỉ ngơi. Nàng cũng không quên căn dặn, hãy để tâm đến bức họa. Huyền Trân chống quên những kỷ niệm ấy, khi tâm trí luôn nghĩ đến những điều mà nàng thu lượm trong những trang sách ở thư tịch hay từ những người trong thôn bà già, nàng muốn tập trung trí lực cho nhiệm vụ của mình. Chính vì thế, Nàng ngày càng am tường mọi lễ nghi cũng như ngôn ngữ chim thành. Lúc này, nàng đã có thể trò chuyện với những người trong thôn bà già, có thể hiểu ngọn nguồn mọi lễ tục, kiên kỵ và tâm lý, tình cảm của họ. Trong lần gặp gỡ gần đây, nàng đã đối đáp trôi chạy mọi lẽ với chư văn dương khiến ông rất hài lòng. Nàng cũng lấy làm hãnh diện, mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp. Một bữa, từ thôn bà già trở về. Đây là bữa cuối cùng nàng đến thôn để hoàn thành việc học tập. Cũng như tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những người trong thôn Đã giúp đỡ nàng Trong đó nàng đặc biệt dành tình cảm biết ơn với thập thị tứ Trên đường, tình cờ có người đón xa giá của nàng Trong kiệu, Huyền Trân nghe thấy tiếng kêu than của một lão già Đã bước vào tuổi thất thập cổ Lai Hy Trong lão già yếu mà thảm hại lắm Lão càng đáng thương hơn Khi bị Lý Thiên Lý Mã Tuốt gươm đẩy ra xa kiệu công chúa Nhưng lão vẫn cố gắng lê thân tàn đến chỗ chiếc kiệu. Nàng cảm thấy thương hại cho lão vô cùng. Nàng bảo mọi người lui ra trong khi dặn hỏi lão mọi lẽ. Lão già không kể lễ đầu đuôi câu chuyện, mà chỉ gian xin hãy cứu lấy con gái của lão. Nàng biết lão già đang rất vội vì con gái của lão đang gặp nguy. Tự nhiên lúc này, nàng bỗng sôi sục và muốn tỏ rõ ý chí hào hiệp vô cùng. Nàng bước ra khỏi kiều, bảo với đám tùy tùng. Các người cứ đợi ở đây. Ta đi với Long Lão một lát sẽ trở lại Chú thích Long Lão Con trai lớn gọi là Đại Hoàng Nam Con trai nhỏ là Tiểu Hoàng Nam 60 tuổi gọi là Lão Già lắm thì gọi là Long Lão Hết chú thích Cả đám tùy tùng nhốn nháo cả lên Huyền Trân lại đưa tay gạt đi Ta muốn tận mắt xem thử tên nào dám lộng quyền bức bách dân lành Các ngươi không cần phải thế ta đủ thông minh và sức mạnh, quyền hạn để chế ngự được cái ác." Nói xong nàng cùng giới lão già bước đi, theo lời lão già, Huyền Trân cải trang thành một chàng thư sinh nho nhã, đến một tửu điếm ở ngoại vi phía bắc kinh thành. Đó là một nơi đông đảo các hạng đàn ông, từ trung lưu đến thượng lưu, lại còn cả đám hạ lưu. Bọn khách thượng lưu quyền quý ngồi ở tầng trên lầu, có người phục vụ trà rượu đặt trên những khay gỗ khảm xà cừ tầng dưới dành cho khách hạng trung và bình dân cũng có trà có rượu tùy theo yêu cầu và tử lượng mà chầu hát và chầu rượu kéo dài đến đêm khuya mới giảng tất cả đang đưa mắt về phía sảnh chính nơi ấy có ca nhi thầy đàn và người đánh trống chầu sau khi người đánh trống gõ tôm tôm chát thầy đàn lại run dây tơ tưng tưng tưng người ca nhi là đào mộng mặt đẹp như hàng Nga tóc bỏ đuôi gà áo màu hồng điều mặt phấn môi son cất giọng hát điệu ả đào mê đắm làm các quan khách phải hùng xiêu phách lạc đào mộng chính là con gái của lão đàm ông lão lúc chiều chạy đến chỗ huyền trân gian xin cứu cho con gái lão đào mộng dướng phải vào lưới tình để rồi phải vướng khổ ngày trước đào mộng có quen thư sinh họ lý tên cần sau về nhà có biến lão đàm già yếu nên đào mộng quyết làm ca nhi để lấy tiền nuôi cha lúc ấy có một gã công tử tên là thiên thư hay lần la đến diện để nghe hát ả đào thiên thư để mắt đến đào mộng ngay từ cái nhìn đầu tiên đào mộng cũng quý cái hào phóng và rộng lượng của hắn ngờ đâu thiên thư là tên sở khanh và độc ác hắn chỉ muốn cái giá trị của đời con gái của đào mộng nên dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi vô lương đào mộng vẫn không khuất phục mà ngày càng tỏ ra lạnh nhạt và ghê tởm hắn nàng vẫn qua lại với người thư sinh họ lý nhưng vẫn phải làm ca nhi để kiếm tiền dạy chữa cho cha. Thiên Thư đã cho người đánh đập giả ma người thư sinh kia đến nỗi phải nằm một chỗ. Còn đào mộng, hắn bỏ tiền ra mua đứt ngón đàn ả đào của nàng. Đào mộng cuối cùng rồi cũng thuận theo hắn. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng bán tiếng đàn lời ca để theo hắn về làm lẽ Huyền Trân thấy bất bình, nàng quyết ra tay để vạch trần bộ mặt của Thiên Thư và những kẻ ở sau lưng tiếp tay và chống lưng cho hắn. Nàng ngồi vào một góc ở cái sập gụ, rồi hướng mắt về phía Đào mộng. Nàng tỏ ra khí phách chẳng khác gì bọn Nam Nhi. Nàng đang tìm cách nào đó để đưa Đào mộng đi và dạch mặt tên thiên thư độc ác kia. Vừa xong bài ả đào thứ nhất, mọi người ai nấy vỗ tay, có người ở trên lầu mặt đen nhưng trông rất phóng đảng, mà thoạt nhìn huyền trân cứ ngỡ đó là Khắc chung Nhưng dán dấp và giọng nói thì thực là không phải. Hắn bảo Đào Mộng ca tiếp bản thứ hai để bằng hữu cùng thưởng thức. Ai nấy cũng cho là phải. Đào Mộng và người đánh trống, thầy Đàn đang chuẩn bị so dây, gõ nhịp, lên hơi lấy giọng thì Huyền Trân đã đứng dậy đập bàn nói. Đào Mộng, nàng không phải đàn ca nữa, đêm nay ta đến đưa nàng đi. Mọi người ai nấy trố mắt nhìn Huyền Trân trong bộ dạng của một trang nam tử huyền trân không ngần ngại bước đến chỗ đào mộng nhưng đào mộng tỏ vẻ e ngại lo sợ mặt mày không còn một hột máu trong khi đó gã công tử trên lầu bước xuống đến trước mặt họ chắn ngang lối rồi buông lời ngạo mạng huyền trân nắm lấy tay của đào mộng liếc trắng mắt về phía tên kia nàng tự xưng mình là tên thư sinh lý cần đã từng thề non hẹn biển với đàm cô nương mãi mãi sống chết có nhau nhưng gã kia thừa biết rằng nàng chẳng phải là tên thư sinh họ lý Hắn sổ toẹt vào mặt nàng những lời khó nghe kèm theo giọng răng đe của kẻ có chức có quyền. Huyền Trân vẫn không hề nao núng, nàng đỉnh đạc quát vào mặt hắn và nhất quyết đưa đàm cô nương ra đi. gã công tử hết dịch và phách đối kia vẫn án ngay đường. Huyền Trân đưa lời dọa nạt nhưng lời nói của nàng chỉ làm trò cười cho hắn và đồng bọn. Huyền Trân toàn bước đến dung tay cho hắn một cái tác, nhưng lúc ấy đã có hai tên gia nhân đỡ lấy khiến nàng giật mình suýt ngã. Nàng nối giận đánh cho hai tên kia ngã lăn không kịp chống trả. Trong lúc đó tên công tử đã có bốn người tiếp ứng. Bốn gã này trông khỏe mạnh và dữ tợn, Huyền Trân chẳng chút sợ hãi, nàng cũng quyết liều mà không hề muốn để lộ thân phận của mình. Nàng chỉ để sơ xuất mỗi một điều. Nàng là nữ cải nam trang. Khi tóc nàng xỏa dài đến chấm lưng, nàng càng tỏ ra thêm tức giận. Nàng dùng hết ngón vỏ của mình và đánh bài bốn tên gia nhân tan tác nàng chạy đến chỗ gã công tử kia rồi lôi hắn từ dưới gầm bàn lên mà đánh cho một trận tơi bời. Đào Mộng chạy đến sợ hãi van xin, nhưng Huyền Trân chẳng hề ngưng tay, mỗi lời nói và nước mắt của Đào Mộng càng khiến cho nàng ra tay mạnh hơn. Lúc ấy có nhà môn của kiểm pháp quan đi ngang qua, thấy có biến nên dẫn cả về quan xử kiện. Huyền Trân mừng rỡ, vì có cơ hội vạch trần bộ mặt của tên công tử xấu xa kia. Nàng những giờ đi theo và trả lời chất vấn của hình quan. Nhưng không ngờ hình quang ra tay bên việc gã thiên thư Quy kết tội cho nàng và cô gái họ đàm Huyền Trân út ức lên tận cổ Nàng mới hiểu thường ngày Dân tình phải khốn khổ khốn nạn như thế nào Dưới tay những tình quan thế này Nàng những muốn dạy cho tên công tử kia Một bài học đích đáng Những muốn tống cổ tên hình quang ấy ra khỏi công đường Nàng muốn đào mộng trùng phùng Cùng với người thư sinh họ lý Và muốn trên đất nước đại việt Không còn có những bất công áp bức bao nhiêu ý nghĩ dồn dập nhưng nàng cố dằn lòng để không nổi loạn giữa công đường nàng cố nhẫn nhịn để xem ai ở sau lưng bảo hộ cho gã công tử ngang ngược kia nàng chắc phải là một tên tham quan và độc ác lắm cứ nhìn bản mặt của gã công tử ngang nhiên như thể xem trời bằng dung và tên hình quan nhu nhược thì nàng cũng hiểu thế lực ở đằng sau to tác đến mức nào thật bất ngờ người đó không ai khác lại chính là Trần Khắc Trung y đến không phải để giải cứu nàng Cũng chẳng để lên lớp với hình quan hay hùa với tên công tử ngổ ngáo. Y đến dạy dỗ và giáo huấn tên công tử với tư cách của một người anh đối với một đứa em. Thiên Thư chính là em trai của Trần Khắc Trung. Hắn đã cậy thế của nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung để gây hấn và làm điều tắc oai tắc quái. Biết vậy, huyền Trân càng căm phẫn, nàng đính đặt ra lệnh. Giải tất cả bọn người này về kinh cho ta. Nàng vừa nói vừa trỏ tay vào hình quang và thiên thư, trừng mắt nhìn tên nhập nội đại hành khiển. Khắc Chung chỉ biết ngậm miệng nhìn nàng không nói được lời nào. Còn đám người kia ngơ ngác không hiểu mình đang đối diện với ai. Tuyền Trân ngẫm nghĩ, nàng đã giận quá hóa rồ. Nàng nhận ra vẻ mặt trầm buồn của Trần Khắc Chung. Nàng bèn giao cho hình quang xử tội tên công tử, rồi đến chỗ Đào Mộng. Nàng tháo chiếc vòng vàng trên tay có khắc dấu ấn hoàng gia chi bảo đưa cho Đào Mộng. Bảo cô chạy chữa bệnh tật cho lão đàm Và thư sinh họ lý Chương 17 Huyền Trân nhận ra nét mặt buồn bã của khắc chung Xưa nay chung luôn mang cái vẻ trầm buồn như thế Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy y tức giận Y đã thẳng tay với thiên thư Huyền Trân không ngờ rằng nàng và y lại gặp nhau Trong tình thế rắc rối như vậy Nàng muốn giàn hòa nhưng không biết nói thế nào. Giá lại, cái vẻ im lặng của y đôi lúc làm cho nàng không thể bắt chuyện được. Huyền Trân đã hoàn thành xong việc học và không còn đến thôn bà già nên nàng cũng không còn gặp lại Khắc Chung và Chiêu Văn Dương nữa. Dạo này nàng chỉ giam mình trong khuê phòng. Bọn cung dân thuộc nữ lượn lờ trước mặt nàng như bướm. Bảy người thuộc nữ cũng thành thục tiếng chăm và các nghi lễ không kém gì nàng. Nhưng kỳ thực, Nàng không muốn gọi họ đến để nói chuyện vui đùa. Nàng không còn thơ ngây để chơi các trò trẻ con. Nàng thấy mình đã chín chắn, không còn vô tư hay đùa nghịch như trước nữa. Những khi nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận của mình, nàng chỉ muốn dồn hết cả tâm huyết vào đó mà không nghĩ gì khác. Vậy mà, từ hôm ở thôn bà già về, nàng bỗng nghĩ đến khắc chung. Nàng không hiểu vì sao nàng lại nhớ đến y. Chỉ biết nàng rất muốn gặp lại y để nói chuyện. Hôm trước, nàng đã quá lời làm cho y phải mất mặt ở chúng công đường. Nàng muốn gặp y để nói một lời gì đó. Nàng biết y là người tốt, có tình có nghĩa và y là người mà nàng cảm thấy có nhiều mối duyên với nàng. ngay cái hôm nghe tuyên từ kể chuyện của y với Mỹ Trân công chúa, nàng đã cảm động vô cùng về mối chung tình của y. Hôm ở án trường thì mới hay, y cũng nghiêm khắc và oai vệ lắm. Nhớ lại cái vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt rắn rỏi và cương trực thì mới rõ. Chính vì thế nàng rất muốn gặp y ngay lúc này Nhưng bây giờ nàng đang được tuyên tử chăm sóc kỹ càng Và quản còn chặt hơn đứa trẻ lên ba Tất cả mọi lời hay lẽ phải và kinh nghiệm của một người con gái sắp về nhà chồng Đều được bà truyền dạy Tất cả mọi động tĩnh của nàng đều không qua được mặt tuyên từ Nàng khó lòng mà đến gặp y Giả lại bây giờ nàng và y không còn có bất kỳ một cơ hội nào nữa rồi nàng ở trong cấm cung còn y thì ở ngoài nhân gian hai người cứ như là mặt trăng mặt trời vậy nhưng nàng là huyền trân công chúa nàng muốn điều gì thì thế nào nàng cũng làm cho bằng được nàng biết rằng những ngày rằm thể nào khắc chung cũng tế vọng bên sông đây là lúc y tưởng nhớ đến mối tình xưa cũ mối tình y đã chung thủy gần hai mươi năm qua huyền trân được phép đi dạo trên sông nàng ngồi mơ màng trên thuyền ngự Rồi dõi mắt về phía Khắc chung, Chưa bao giờ nàng dương lệ buồn cho mối tình riêng của Trần Khắc Trung và Mỹ Trân cả. Nàng không ngần ngại bảo người gọi y lên thuyền cùng nàng thưởng trà. Khắc chung cúi đầu thi lễ, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào. Y uống dội thứ nước màu hổ phách như thể cho xong là đi ngay. Huyền Trân nhẹ nhàng bảo y phải từ tốn mới thưởng hết hương vị thanh đạm của trà. Nàng đã khéo léo đưa y vào phút tĩnh lặng của chén trà lúc hoàng hôn khắp mặt sông bến nước đang nhuốm cái màu tím ngắt của những tia ráng chiều ở phía đàn tây khắc chung ngoan ngoãn nghe theo y cũng đang đắm vào cái tĩnh lặng trời chiều Lãng bảng khói sương trong khoảnh khắc giữa ngày sắp tàn và đêm sắp sang trong khoang thuyền đụm mùi trà hương và lòng gió từng con sóng dạt vào gõ vào mạn thuyền huyền trân và khắc chung như cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn đã qua huyền trân khám phá đằng sau con người mang vỏ bọc trầm tư và nghiêm trang là một gã đàn ông chứa chan tình cảm, một lòng một dạ trung quân ái quốc, các chung vốn xuất thân là võ sĩ thiên trường, luyện võ, các chữ thác sát vào gánh tay, không học văn chương, thơ ca để tỏ rõ là người dũng khí và kiên cường. tuy thế có lúc chung cũng rung động vì chữ tình, tình yêu của y và công chúa mỹ trân vẫn luôn là niềm dây dứt khôn nguôi. Đã gần hai mươi năm qua mà y vẫn chưa sao quên được, y đã luôn đến bến sông này để tưởng nhớ bóng hình người xưa. Huyền Trân bất chợt hỏi. Chẳng lẽ gần hai mươi năm qua, không có một người con gái nào có thể thay thế hình bóng của Mỹ Trân công chúa trong trái tim của nhập nội đại hành khiển hay sao? Chung Bỗng nhìn nàng, vẫn là sự im lặng muôn thuở nhưng đôi mắt đã đắm vào mắt nàng, không rời như thể là tình riêng ý chung. Các chung vội đưa tay giới chén trà còn lửng màu hổ phách. Huyền Trân chẳng dám nhìn lâu, nàng giỏi nhìn vào khoảng hư không. Từ lúc ấy, hai người không nói thêm lời nào nữa. Ước gì buổi hoàng hôn màu tím ngưng ở đây. Các chung cũng không muốn đi ngay, cứ ngồi nấn ná bên chén trà đượm hương sen. Hai người im lặng, chỉ biết nhìn nhau rồi lặng nhìn vào hư không. Hoàng hôn đã tắt từ lúc nào, dừng chỗ cho bóng tối. Bọn cung nhân thuộc nữ rón rén bước đến bên huyền Trân. Thực ra họ đã dõi mắt suốt cả buổi chiều và lo phục dịch trà nước cho công chúa. Họ lấy làm lạ rằng lần đầu tiên công chúa chịu ngồi yên thưởng trà suốt cả buổi chiều lại thưởng trà với một võ tướng trong im lặng. Trời đã trở lạnh những cơn gió đêm ùa vào trong khoang thuyền Kim Chi Ngọc Diệp mang áo khoác lên người huyền Trân và báo cho nàng biết rằng đã quá muộn để trở về hoàng cung. Huyền Trân lúc ấy mới nhìn ra ngoài, thấy trời đã nhuốm màu đêm, khắp bờ sông bến nước đã rực ánh đèn đuốc. Khắc chung giật mình đứng dậy cáo biệt Huyền Trân, rồi vội vã rời khỏi thuyền ra về. Y không đi ngay, mà đứng trên bờ đưa mắt nhìn theo con thuyền bồng bềnh đến khuất dạng mới thôi. Còn Huyền Trân, chừng trong dáng y khuất bóng trên bến, mới bước về cấm cung. Nàng thấy tim mình xe lại. Lần đầu trong đời tim nàng biết rung động, và nàng không làm chủ được mình. Cả đêm ấy nàng chập chờn cơn tỉnh cơn mê Nàng thiếp đi là lại mơ thấy y Y hiện diện trong tâm trí và trái tim của nàng Nó cứ ám ảnh và bám riết lấy nàng Đến cùng cào, da giết và mãnh liệt mãnh liệt đến độ nàng đã nhiều lần nói dối đức từ Để rời khỏi cung và gặp khắc chung Đó là những lần bọn cung nhân thuộc nữ nội quan Chứng kiến tận mắt đôi nam nữ họ hẹn với nhau Dù họ gặp nhau chỉ trao cho nhau ánh nhìn họ luôn luôn giữ thân phận địa vị và khoảng cách nam nữ thọ thọ bất thân nhưng lúc ấy trái tim của hai người đã rung lên cùng một nhịp đập chính khắc chung cũng không hiểu được trái tim mình nhộn nhịp và rung lên từ bao giờ nữa đã từ lâu nó chai sạn và tắt ngấm nhưng bây giờ nó đã loạn nhịp chàng không thể kiểm soát được nữa rồi huyền trân bỗng bàng hoàng lo âu và bất ngờ khi nàng vừa đến chỗ ngọc trân để xem bức họa hoa mai nhưng nàng không thể ngờ được ngọc trân lại vẽ khắc chung có lẽ trong lần hai chị em nàng cùng ngồi kiệu trở về kinh sư ngọc trân đã ngắm nhìn say sưa viên võ tướng tả xung hữu đột chống lại đám tàng quân của trịnh ôn tất cả những khí phách anh hùng và nét đẹp của người võ tướng đều đặt cả trên nét họa huyền trân đủ thông minh và tin mắt để nhận ra tình yêu thầm kín mà ngọc trân dành cho khắc chung chính nét vẽ đã nói lên điều đó Bức họa đã nói lên điều bí mật của trái tim. Người con gái đang yêu thường hay nghĩ về người mình yêu và thể hiện tình yêu của mình qua khả năng mà mình được trời phú cho. Nếu họ hay chữ thì sẽ làm thơ, dĩ như Minh Trân đối với đoàn nhữ hài. Nếu họ hay vẽ thì sẽ họa. Chính tình yêu chân thực của Ngọc Trân dành cho các chung đã làm cho nét vẽ của nàng thêm sắc sảo và tinh tế. Huyền Trân thật sự bất ngờ. Nàng đau đớn như có mũi dao nhọn đâm xuyên qua con tim trái tim nàng đang rỉ máu, từng giọt từng giọt rỉ rả đến khi nàng cạn dần giật giờ trong cơn đau. Một nỗi đau đớn chất chứa trong thân thể và tâm can nàng, nó dồn nén để rồi có dịp sẽ bùng phát lên như chính con người nàng vậy. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy ở trong lòng ấp, để đến một lúc sẽ bùng lên thành ngọn lửa và rồi là hỏa hoạn. Hay nó cũng như những con sóng bạc đầu vỗ đều vào mỏm đá ở bến bờ. Để rồi sau những đầu sóng ngọn gió Sẽ thành ngọn sóng thần hung hãn ào ào Làm nắc dụng bãi đá trên bờ Nàng cũng thế Nàng âm thầm Khó khi lạnh lùng Nàng không thể tự do tự tại Hay thoải mái nói ra tâm sự của nàng Ngay cả với những người thân Vì nàng là công chúa Vì nàng là người đã được chọn làm vợ quốc dương chim thành Nàng luôn tự nhủ với lòng rằng Nàng sẽ vì nước Vì đại cuộc mà sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con đối với hoàng tộc họ trần đối với quốc gia đại việt vậy mà bây giờ đây nàng lại vướng vào tư tình rối bời như mớ bồng bông thế này tình yêu là gì nàng tự hỏi lòng như thế tình yêu là gì mà nó khiến cho nàng phải đau khổ và rất có thể nàng sẽ mất tất cả làm đảo lộn tất cả vì nó nàng sẽ không làm tròn bổn phận trách nhiệm mà nàng đã theo đuổi hơn ba năm qua Nàng sẽ không còn là một vị công chúa được yêu thương và kính trọng nhất ở Hoàng gia và kinh thành Thăng Long. Nàng sẽ dập tắt cơ hội xây dựng nền hòa bình của hai đất nước mà bao đời nay các vị tiên đế đều mong mỏi. Nàng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra trách nhiệm của mình. Vì trách nhiệm mà nàng không để cho hai người em gái xinh đẹp và tài giỏi thay nàng gánh vác việc quốc gia đại sự. Và cũng vì trách nhiệm mà nàng để trái tim nàng lệch xa quỹ đạo của tình yêu. Từ lâu, có lẽ là từ khi nàng bắt đầu nhận sứ mệnh của vị sứ giả Hòa Bình và mãi mãi về sau này, nàng sẽ chỉ có một mình mân dương ở tận chim thành xa xôi mà nàng không hề biết mặt. Nhưng giờ đây, nàng không hề quan tâm đến điều đó. Tâm trí nàng đã đầy ấp hình bóng và tiếng nói của Trần Khắc Trung. Nó từ từ đến với nàng, ăn sâu và thấm đẫm vào hồn nàng. Tim nàng tự lúc nào chẳng hay. Nó vô lấy nàng ào ào như sóng. Âm âm như lửa, nó vô hình và hư ảo, nhưng nỗi khổ sở và dằn vặt hiện hữu trong nàng lại là thực. Sau khi xem xong bức họa của Ngọc Trân, nàng bỗng thấy thương thân mình quá đổi. Nàng đã nghĩ rất nhiều, không phải là tâm trí mà là trái tim nàng bắt nàng phải suy nghĩ. Liệu lần này có giống như tình cảm thầm kín đối với họ đoàn chăng? Phải chăng nàng lại nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ với tình yêu? Nhưng giờ nàng thấy rung động thực sự, và nàng không thể để tình yêu dục khỏi tầm tay, không để cho bất kỳ ai xen vào, ngay cả đó là người em thân yêu của nàng. Nàng đang bị tình cảm lấn ác lý trí. Nàng lén lút tiên từ và bí mật gặp Khắc chung bằng cách cùng bọn cung nhân thuộc nữ ra bến Đông Bộ Đầu. Có khi nàng ra lệnh cho tất cả ở lại huyền cung chỉ tự mình ra bến. Nàng muốn biết Khắc chung đang nghĩ gì. Nàng đã làm thế vì nàng không muốn để Ngọc Trân phải qua mặt nàng Như trong chuyện Minh Trân với đoàn Nhữ Hài Nàng muốn giành lấy tình cảm của Khắc Chung Và nàng vô cùng hạnh phúc Khi biết trái tim y cũng dành cho nàng Nàng phập Phòng lo sợ Khi mỗi ngày nàng một mình Theo đoàn thuyền ngự ra bến sông Lén lút gặp y Điều ấy không qua nổi con mắt Tinh đời của Tiên Từ Bà Hoàng Thái Hậu đủ tinh tế Để biết được trái tim của Huyền Trân Đang rung động và rung động rất mãnh liệt Bà đang rất lo lắng và nỗi lo lắng đã khiến cho bà không sao yên lòng được bà gọi Huyền Trân đến và buông lời quả trách Huyền Trân không ngăn được nước mắt lần đầu tiên trái tim nàng biết yêu thương nó thực sự rung động mãnh liệt vì một tình yêu tình yêu ấy vừa mới chấm nở thì tuyên từ đã tìm mọi cách để dập tắt Thái Hậu nhắc nhở đến sứ mệnh cao cả của nàng bà yêu cầu nàng chấm dứt những hành động khờ dại trước khi mọi việc đến tai của tất cả mọi người và bị quốc dương đáng kính của nàng nàng phải quên tên nhập nội đại hành khiển họ trần và chấp nhận cuộc hôn nhân của mân dương tuyên tử có thể chưa tin ngay lời nói của hiền trần nhưng chính miệng nàng hứa sẽ không bao giờ tranh giành tình yêu với minh trần và ngọc trần hai người em thân yêu của nàng lúc ấy thái hậu mới giật mình nhận ra ba cô công chúa xinh đẹp nhất kinh thành mà chính một tay bà nuôi dưỡng đang tự do yêu đương và khát khao yêu đương một cách nồng cháy mà không sao ngờ được minh trần và đoàn Nhữ hài yêu nhau đến thề non hẹn biển còn ngọc trân đối với khắc chung dù chỉ là một tình yêu đơn phương nhưng không kém phần sâu đậm bà tỏ vẻ tức giận vì ba đốc hoa xinh đẹp nhất kinh thành thăng long lại dám cả gan thể hiện tình yêu của mình qua thơ và họa mà lâu nay bà không hề hay biết nhất là huyền trân bà không thể ngờ được rằng để công chúa xinh đẹp ấy bên những vị anh kiệt như đoàn nhữ hài và trần khắc chung là một sai lầm ghê gớm Bà không thể trách chuyện của con tim Mà chính bà đôi khi Cũng không thể hoán chuyển được Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Bà giật mình nhận ra Cái sai lầm chết người của mình Tâm trí bà bận rộn chuyện quốc gia đại sự Nào ngờ những chuyện thế này Làm đảo lộn tất cả Bà không muốn những chuyện này tiếp diễn thêm nữa Trước khi quá muộn Đối với Minh Trân và Ngọc Trân Bà không muốn gả cho hai tên tham tri chính sự họ đoàn Và nhập nội đại hành khiển họ Trân vì không môn đăng hộ đối đã đành, mà còn gì không phải người của hoàng tộc. Còn với Huyền Trân, nhất định công chúa phải về với Mân Dương. Nghĩ vậy, Thái hậu hội bàn với quan gia và hoàng tộc, để mắt thật chặt chẽ cả ba nàng công chúa xinh đẹp của Đại Việt. Huyền Trân thấy cồn cào trong người, nỗi nhớ khắc chung khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng tìm cách qua mặt được đám cung nhân và nội quan, lặng lẽ rời cung đi tìm khắc chung và cùng y bỏ trốn chuyện này khiến cho hoàng gia đại việt không thể giữ được bình tĩnh triều đình tức tốc phái người đi tìm và bắt cho bằng được cả hai về cung hai người một ngựa chạy đến cùng trời cuối đất như hai kẻ tội đồ trốn chạy khắc chung cứ giật dây cương chạy vô định còn huyền trân thiếp đi trên lưng của y bấy giờ đã canh hai trời mờ mịt và tĩnh lặng khắc chung nhóm lửa sưởi ấm cho huyền trân an giấc nồng y ngồi ngắm nàng ngủ rất lâu y chưa bao giờ nhìn thấy công chúa rõ ràng như lúc này Nàng xinh đẹp quá Làn da trắng mịn như nhung như tuyết Thân thể của nàng hoàng mỹ như một sự ưu ái của tạo hóa Dành riêng cho hoàng gia đại việt. Và y ngẩn ngơ tiếc núi Khi những vẻ đẹp ấy đang sẵn sàng dành cho quốc vương chim thành Khắc chung nén xúc động vào tận đáy lòng Đã từ lâu lắm Từ cái dạo Mỹ Trân Công Chúa ra đi vì đại cuộc Hôm nay cảm giác rung động ấy mới trở lại với y Y biết trái tim của mình đã rung động trở lại trên chân công chúa đã khiến y thoát khỏi kiếp sỏi đá lạnh lùng. Thực ra y đã rung động trước công chúa từ hôm cứu nàng khỏi tay chân của bọn trịnh ôn, rồi những lần đến thôn bà già. Nhưng thân phận của bề tôi y làm sao mà thoát ra được? Sống để dậy chết mang theo. Y không là sỏi đá. Sau bao nhiêu năm chất chứa và dồn nén, giờ đây tình yêu trong y lại trỗi dậy, giống như một giấc ngủ dài rồi một ngày chợt thức dậy ngập tràn trong ánh ban mai của tình yêu. Nó như ngọn núi lửa sau một thời gian dài ngủ yên Trở lại phun trào dữ dội và mạnh mẽ Nhưng y biết mình đang yêu ai Và hậu quả như thế nào Y có thể yêu bất kỳ người con gái nào Bất kể của công chúa nào Trừ Huyền Trân Vậy mà y chỉ yêu mỗi mình Huyền Trân Sau khi Mỹ Trân chết đi Trong hoàng tộc ai cũng quý Và mai mối cho y nhiều chốn môn đăng hộ đối Trong đó có cả những công chúa xinh đẹp của hoàng gia Nhưng Y có nghĩ gì đến họ đâu Y có hề quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ ấy đâu Ai cũng bảo trái tim Y đã chết theo Mỹ Trân Và mọi người ai cũng tôn trọng mối tình riêng ấy Họ không bàn tán hay xen vào đời tư của Y Họ dành cho Y sự ưu ái đặc biệt Bằng cách phong cho Y những chức tước và phẩm mật xứng đáng Cũng để đền đáp công lao của Y trong cuộc chiến chống nguyên mông vừa qua Khi nhận trọng trách đưa huyền Trân đến chiêm Thành Y một lòng đặt đại cuộc lên đầu Đại Việt có thể mở rộng về phương Nam khi có thêm châu Âu châu Lý và liên minh Việt Chăm sẽ thêm bền chặt trước bọn xâm lược nguyên mong phương Bắc Ngay từ những ngày đầu Khắc Chung đã hết lòng hết và ủng hộ cuộc hôn nhân của vị công chúa tài sắc nhất đại Việt với quốc vương Chim Thành Nhưng hôm nay chính Y lại là người âm thầm phản đối cuộc hôn nhân không tình yêu của nàng Y biết nàng vì đại cuộc mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình hai mươi năm trước Mỹ Trân cũng làm thế. Y nhận ra sự giống nhau giữa hai người con gái mà Y đem lòng yêu thương. Chính điều đó càng khiến lòng Y rúng động. Khắc Chung ngồi im lặng ngắm Huyền Trân ngủ. Đây là một điều cấm kỵ vì nếu bị phát hiện nhìn trộm công chúa có thể phải rơi đầu. Ngọn lửa vẫn mập bùng sưởi ấm cho nàng ngon giấc. Ngọn lửa của trái tim Y cũng đang bốc cháy, nó như muốn thiêu đốt cả thân thể Y chung giật mình khi nàng trở mình bởi một cơn gió thoáng qua. Y vẫn không rời mắt khỏi dung mạo kiều diễm của nàng, lòng đang rối bời với mớ trăn trở suy tư. Những gì y làm có phải là chuyện tài đình hay không? Nếu như huyền trân công chúa không về chim thành làm vợ chế mân, thì sự thể sẽ ra sao? Huyền trân thức giấc khi tiếng con gà rừng báo canh năm. Nàng đã có một đêm đáng nhớ trong đời, ngủ trong tiếng côn trùng ru giấc, Tỉnh dậy nghe tiếng gió thổi bên tai, và bữa ăn sáng là một con gà lôi nướng, ngon hơn bất kỳ một thứ sơn hào hải vị nào ở hoàng cung. Nhưng cảm giác được ở bên khắc chung mới thực sự khiến cho nàng vui. Nàng nhận ra sự đổi sắc trên gương mặt nghiêm nghị của khắc chung. Nét trầm buồn cấu hữu vẫn không đổi, nhưng đâu đó là sự phấn khích lẫn lo lắng. Nàng không biết y nghĩ gì, nhưng nàng biết đêm qua y cũng ngập tràn cảm xúc của một người đang yêu. Nàng có thể cảm nhận điều đó bằng trái tim mình. Nàng có thể nghe được, cảm được từng nhịp đập của trái tim trong lòng ngực y. Nó đập thình thịch, mãnh liệt và như muốn dở tung. Làm sao y có thể chối được khi trái tim y đã mách bảo với nàng? Vậy mà sáng nay, y chẳng nhìn mặt nàng, chẳng nói với nàng một lời nào. Nàng ở rằng y lại mặc cảm và tự ti với thân phận của một viên thuộc tướng. Y đã từng ủng hộ cuộc hôn nhân của nàng với Mân Dương. Nhưng như thế thì đã sao? Nàng cũng là một con người cần được sống và cần tình yêu. Y đã cả gan đến chỗ nàng và đưa nàng đi. Nàng chấp thuận theo Y mà không tính toán phải trái thiệt hơn. Nàng đi theo tiếng gọi của trái tim, của tình yêu chân thực mà nàng mong ước bấy lâu nay và cũng cố dồn nén bấy lâu nay. Nhưng khi nàng gợi chuyện thì Y chối. Y làm như thế Y không hề nhìn ngắm nàng, như thế là Y không hề rung động trước nàng. Mặc dù nàng chủ động để nói những lời xuất phát từ trái tim nhưng y một mực nhắc nhở về cuộc hôn nhân của nàng và mân dương nàng cảm thấy như bị xúc phạm nàng không còn là một công chúa danh giá kiêu sa nàng trở nên yếu đuối và mềm mỏng khi cố gắng hỏi rằng thực ra trong trái tim y có hình bóng của nàng hay không nếu y thành thực thì có sao đâu nhưng y luôn trả lời theo lý trí nàng thất vọng đến rơi lệ và nàng đã tác vào mặt y một cái đến nảy lửa nàng không muốn thấy người nàng yêu thương nhu hèn như vậy Dù tình cảm của nàng và y không đi đến đâu Dù mai này nàng có về với mân dương đi chăng nữa Nàng không muốn thấy y như thế Nàng muốn y phải dũng cảm như đặc tính vốn có Của một võ tướng xuất thân từ võ sĩ thiên trường Trên chiến trường hay tình trường cũng thế Dũng cảm nói ra những gì mình nghĩ và mình muốn Nàng gạt nước mắt bỏ đi Cắt chung bước theo sau nàng Y cố ngăn cản mọi điều hồ đồ và nông nổi có thể xảy ra Theo lối suy nghĩ của công chúa Y cầu xin nàng trở lại hoàng cung Để làm tròn phận sự của mình Nhưng nàng chỉ bật cười Rồi rảo bước đi Trong hai người đã thoáng hiện ý nghĩ Của một cuộc chạy trốn Đi tìm một miền hạnh phúc riêng tư Một nơi chỉ dành riêng cho họ Tránh sự truy đuổi của hoàng gia Và dư luận thế gian Nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua Rồi dục biến mất Nó chỉ có thể là một ý nghĩ Mà không bao giờ thành hiện thực Huyền Trân cảm thấy tức giận Nhiều hơn là ân hận Nàng dội chạy đến chỗ con ngựa đang buộc ở gốc cây. Nàng nhảy lên, hất gót giật cương chạy thật nhanh. Dù khắc chung có gọi nàng đến kháng cả giọng, thì nàng vẫn không hề ngoảnh mặt lại. Y dùng hết sức lực để đuổi theo mặc cho giáp té. Có khi bị gây đâm đến rỉ máu, nhưng nàng vẫn không ghiềm cương ngựa. Sau một đoạn đường dài thăm thẳm, mồ hôi và máu của Y đã đổ dài trên suốt ngần ấy đoạn đường. Y mới giữ được huyền chân bằng cách lao người lên trước đầu ngựa. Nàng chưa kịp trách cứ hành động liều mạng của y Và y cũng chưa kịp nói gì Thì trước mặt bụi bay mịt mù Đoàn binh tinh nhuệ của kinh thành Thăng Long Đi dây bắt hai kẻ chạy trốn Đang ập đến Chương 18 Huyền Trân được đưa về cung Nàng không về huyền cung mà đến ngay từ cung Tiên tự đang đợi nàng Bà ngồi xoay mặt vào trong bà đã ngồi thế đợi nàng hơn ba ngày nay rồi bà hoàng thoáng lo lắng thoáng giận dữ huyền trân chỉ biết cúi đầu xuống đất đoạn đưa mắt vào bức mạnh chẳng một chút động tĩnh nào thái hậu dẫn đến độ không nói được ra lời chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn chiếc roi mây ở Tràng kỷ nơi tuyên từ vẫn thường hay đọc sách và dạy cho anh em nàng khi còn tắm bé nàng cũng đã quen với chiếc roi mây và những lời giáo huấn của tuyên từ Bà quảng rất chặt và dạy rất nghiêm. Ở bà là tình yêu của một người mẹ và sự nghiêm khắc của một người thầy. Huyền Trân đã học từ bà cái tính kiên nghị, cứng rắn và nhân hậu. Bà là thế. Lúc yêu thì mềm mỏng và nuông chiều con cháu đến tận cùng. Mà lúc giận thì đánh đòn dở thịt ra mới hả gan hả già. Chính Thượng Hoàng cũng phải nể nang bà trong việc quản dạy các hoàng tử công chúa ở chúng nội cung. Có những lần Huyền Trân bị chính chiếc soi mây kia quất vào mông Có những lần nàng bị quả trách vì cái tính bướng bỉnh và thích gì làm nấy của mình đâu phải lúc nào nàng cũng được đặt lên thảm đỏ lụa mềm, gấm êm hay ban cho những mỹ từ những chiếc bánh thơm ngon đôi khi nàng cũng bị phạt đòn như bất cứ một đứa trẻ nào sự dạy dỗ nghiêm khắc của tuyên từ không phải bao giờ cũng mang lại kết quả như mong muốn điều đó chỉ hiệu quả đối với Minh Trân Ngọc Trân và những công chúa khác còn đối với Huyền Trân thì sự hiếu động và bướng bỉnh của nàng đã nhiều lần khiến nàng phải gánh lấy những hình phạt và chỉ trích thiên từ hay dùng roi và những lời giáo huấn để dạy nàng khi nàng phạm lỗi còn thượng hoàng thì hết mực cưng chiều nàng và ông chỉ nhẹ nhàng bảo ban khi nàng làm phật ý vì thế nàng yêu thương thượng hoàng ngay từ thuở con bé và tình yêu ấy đã thấm đẫm vào trái tim nàng đến tận bây giờ nhưng thời gian nàng ở bên cha không nhiều lúc trẻ nàng phải xa cha vì những cuộc chinh chiến những chuyện quốc gia đại sự triều chính Còn bây giờ thì người đã theo tiếng gọi của Đạo Nhất Thừa và tu theo hạnh đầu đà ở núi Yên Tử. Hình ảnh người cha có tướng mạo Ai Phong và trái tim nhân hậu đã là ước mơ của nàng. Nàng mong sẽ gặp một vị hoàng tử, một vị quốc dương giống cha. Và người ấy đã hiện hữu trước mặt nàng, xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Người ấy không phải là hoàng tử, không phải là vị quốc dương chim thành xa xôi, mà chính là viên thuộc tướng của cha nàng nhập nội đại hành hiển trần khắc chung. nàng đã đi theo tiếng gọi của trái tim mà phá bỏ tất cả những lệ thói và cấm kỵ của một công chúa lại là công chúa đại việt sắp làm vợ của quốc vương chim thành. tuyên từ đã từng dạy nàng làm con phải thương cha mẹ, làm người phải biết yêu thương giống nòi đất nước. nói gì thì nói, dù có khi không thích tuyên từ thì tuyên từ cũng là người ảnh hưởng đến nàng nhiều nhất. nếu yêu trần khắc chung nàng sẽ phản bội các triết giáo nàng đã học nếu yêu trần khắc chung nàng sẽ không phải với ngọc trân vì ngọc trân rất yêu chung những bức họa chân dung đã nói lên tình yêu ấy sâu đậm và kín đáo thế nào nếu yêu y nàng sẽ chống đối lại với tuyên từ và nhất là với ý định cũng như mong mỏi của thượng hoàng của hoàng tộc và quốc gia đại việt như vậy nàng trở thành kẻ vong ân bội nghĩa với mọi người với đất nước còn nếu như ngược lại thì bản thân nàng sẽ đau khổ lắm trái tim nàng đã rung động và thổn thức theo tiếng gọi của tình yêu vậy mà bây giờ nàng phải bắt nó dừng lại và quên đi tất cả chỉ có như thế thì nàng mới có thể yên tâm mà tuân theo mọi sự sắp xếp của hoàng gia không ai trong hoàng tộc bằng tuyên từ là tinh ý nhận ra tình yêu sâu đậm của nàng và khắc chung và cũng không ai bằng tuyên từ là cự tuyệt với mối tình này huyền trân đắng đo dần giặt khum nguôi, nàng cố lê gót đến chỗ tràng kỹ lấy cây roi mây dâng lên cho tiên từ. bà nhìn nàng với ánh mắt đanh thép như nảy lửa. sự giận dữ của bà đã dâng đến tột cùng. bà nắm lấy cây roi, tay run run, miệng lặp cặp chẳng ra tiếng. thuyền trân trường lên tràng kỹ rồi thu mình lại như một con ốc tội nghiệp. nàng không tỏ ra sợ sệt hay ân hận, mặc dù nước mắt cứ chảy ròng ròng. nàng đang chờ đợi tiên từ ra tay. Nàng đáng lãnh hình phạt như thế Và khi đón nhận đường roi đầu tiên cũng như cuối cùng Nàng không cảm thấy đau đớn Có phải vì nàng đã quá đau Nên tê liệt với đòn đau Hay là tuyên từ đã già yếu nên không còn đủ sức Nàng còn tỉnh táo Để nhận ra tuyên từ đã già yếu Những nếp nhăn trên gương mặt Gầy rạc của bà Và nơi khóe mắt chân chim của bà Còn động lại những giọt nước mắt Sau những đêm bà mong mỏi và chờ đợi nàng trở về Nhưng giữa lúc ấy Nàng bỗng nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt sắc sảo của tuyên từ Điều ấy nói lên sự cự tuyệt đối với tình yêu của nàng và tướng quân Trần Khắc Trung. Khắc chung đã bị giáng đến ba cấp, dĩ nhiên là y không được giữ trọng trách hộ tống huyền Trân đến Chim Thành. Người thay y là tướng quân Thiệu Võ, con trai của Thượng Tể, Túc Huệ Vũ Trần Quốc Chẩn. Việc này đã được ấn định vì Thiệu Võ đang dốc sức học phong tục lễ nghi và ngôn ngữ Chim Thành ở chỗ Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật tương tự và thượng hoàng đã bàn định với quan gia và những người trong hoàng tộc đại việt rằng đến đầu mùa hạ này là xuất phát huyền trân có phải con đang khóc vì cái tên hành khiển ấy không thưa không phải như vậy con khóc là vì đức từ ta có việc gì mà khiến công chúa phải bận tâm đến thế đức từ con khóc vì sức khỏe của người đấy năm nào ở trên cái trác này đức từ cũng dùng roi mây mà đánh con mà con thấy đau Sao hôm nay lại không hề gì? Có phải Đức Từ đã già yếu rồi chăng? Chỉ có theo cái tình khắc chung có ba ngày mà miệng lưỡi công chúa lại giỏi hơn nhiều rồi đấy. Tin Đức Từ đừng hiểu lầm Trần Tướng Quân mà oan uổng cho y, mọi chuyện là ở con mà ra. Ta thật không hiểu cái tên nhập nội ấy có gì hay ho mà để nhất công chúa Đại Việt phải hết lòng hết dạ bào chữa cho y. Bây giờ ai ở Đại Việt cũng tôn kính công chúa và trong nay mai thôi thì chim thành sẽ phải tôn kính hoàng hậu của mình. Vậy sao không nghĩ đến Mân Dương, đến Đại Việt, mà lại bận lòng trước một tên nhập nội tầm thường thế kia? Trần Khắc Chung không phải là người tầm thường. Vậy là quá lắm, Trần Khắc Chung giỏi thật, cái tên nhập nội mưu mô xảo quyệt này giỏi lắm. Đúng như lời của Túc Huệ Vũ đã nói, thằng này là điềm chẳng lành đối với nước nhà Họ tên nói là Trần Khắc Chung thì nhà Trần rồi mất về nó chăng? này y đã gây ra họa này thì quả là ứng nghiệm mà con thật không hiểu sao Thái Hậu và Túc Huệ Vũ lại không hiểu cho y tên họ là do cha mẹ đặt lấy sao có thể là tâm tính dẫn mệnh con người ta được giả lại trần tướng quân đánh nam dẹp bắc có công với triều đình và quốc gia đại việt vậy mà chỉ có một việc bé lại xé ra cho to thật chẳng ra làm sao cả hừ hay cho quyền trân hắn đã đưa con vào sông bê mến lú hay sao mà nói năng sàm bậy thế hả Hay là hai ngươi đã... Không, Thái Hậu hãy hiểu cho lòng con, có trời đất chứng giám, con và y không hề làm chuyện bất minh, y là bậc quân tử và y có lòng tự trọng, con là công chúa và người đã có nơi chốn Có trách nhiệm với Đại Việt và Chim Thành, sao có thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy được? Ta tạm tin lời nói của công chúa, công chúa biết thế cũng là phúc cho Đại Việt. Tiên Từ luôn luôn nhắc đến hai chữ Đại Việt trong suốt buổi nói chuyện với nàng. Bà luôn luôn gợi lên hình ảnh đất nước và trách nhiệm đối với đất nước trong nàng. Với nàng, điều này đã ăn sâu vào tâm khảm của nàng từ khi còn rất bé. Cho dù hôm nay nàng có hơi phân tâm về chuyện của khắc chung, nhưng trong lòng nàng vẫn còn khắc cốt ghi tâm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Nàng có lúc đã phân tâm dù trước mắt không còn bao nhiêu ngày nữa, nàng sẽ theo đoàn tùy tùng đến chim thành. Cuộc nói chuyện kết thúc khi tuyên từ thắm mệt và bà muốn yên tĩnh một mình. Bản thân nàng cũng muốn một mình, từ chỗ tuyên từ trở về, nàng giam mình trong phòng, không hề nói với ai một lời, ngay cả Kim Chi Ngọc Diệp hay bảy người thuộc nữ. Nàng chỉ đối diện với chính nàng, đó có phải là phút nông nổi, dài khờ, bồng bột dù nàng đã qua cái thời ấy. Nàng đã bước sang tuổi đôi mươi, đủ chín chắn đầm thắm và đủ lớn khôn để hiểu địa vị cũng như trách nhiệm của mình. Đó có phải là những giây phút nàng sống thực với lòng mình hay không, khi bên nàng khắc chung tự do tự tại, được thỏa cái chí tiêu giao và cái đầu óc ưa khám phá, phiêu lưu của một con người hiếu động, tinh nghịch. Nàng không dứt được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, dẫu hai đứa nữ tỳ cứ rón rén để khiến nàng phải phân tâm và khó chịu. Nàng cố xua chúng đi, nhưng chúng đã bạo gan đến gần và báo cho nàng một tin không tốt lành. Ngọc Trơn đang bị ốm. Nàng bèn vội vàng chạy đến chỗ Ngọc Trân, suốt đường đi nàng vẫn nghĩ xưa nay Ngọc Trân yếu lại hay ốm giặt nên nghe Ngọc Trân đau không có gì làm lạ. Điều nàng quan tâm là tình cảm của Ngọc Trân hiện giờ thế nào với khắc chung, quả như nàng dự đoán. Ngọc Trân đã không hề quên y mà trái lại còn yêu sâu đậm, tha thiết đến độ ngã bệnh, thứ bệnh tương tư của một người đang khao khát một tình yêu. Cho nên khi Huyền Trân đến nơi, Ngọc Trân liền ngồi dậy và hỏi ngay. Chị đã rất yêu trường Tướng Quân có phải không? Huyền Trân cảm thấy bối rối Nàng không thể trả lời ngay Nàng đã tránh mặt Ngọc Trân Vì nàng sợ phải trả lời câu hỏi này Và nàng sợ đối diện với sự thật Cũng may lúc ấy tuyên từ đã xuất hiện và bước đến chỗ Ngọc Trân Nắm tay như thể bắt mạch Và nói thao thao như thầy thuốc Thế gian nếu bớt đi chữ tình Thì bớt khổ Câu nói này với Ngọc Trân Mà thực là muốn nói với Huyền Trân Và khi bà nói Năm xưa ta và mẹ con cùng phụng sự cho Thượng Hoàng bằng tất cả tình yêu thương Mà chị em ta không hề có bất kỳ một mâu thuẫn nào Dù sống trong chốn nội cung Và cùng yêu thương một người đàn ông Ta chỉ tiếc rằng trời đất sao lại để khâm tỉ Mẹ của các con ốm yếu mà đi trước ta Thì Huyền Trân mới biết rằng Bà muốn nói với nàng điều gì Ngọc Trân đã ốm yếu lại mắc chứng tương tư thì càng thêm khổ Nàng nhẹ nhàng bước đến bên người em nhỏ bé và gầy rạc Buông lời an ủi Chính lúc ấy, nàng nghĩ mình phải làm một điều gì đó thật có ý nghĩa cho Ngọc Trân. Điều gì đó mà đáng lẽ ra, nàng nên làm như đã từng giới Minh Trân. Sau khi từ chỗ Ngọc Trân về, Huyền Trân đã tự nhủ với lòng, sẽ không bao giờ nói đến khắc chung nữa, dù là trong suy nghĩ. Biết rằng không dễ dàng gì, nhưng nàng sẽ cố quên. Vì thế, nàng không hề quan tâm đến cái tinh thiệu võ sẽ thay thế khắc chung trong cuộc Nam du nếu không có bọn họ, nàng vẫn có thể ra đi với đoàn tùy tùng. nhưng hoàng gia lại rất quan tâm đến việc hậu tống huyền trân công chúa đến chim thành phương nam xa xôi hiểm trở liệu tên tướng trẻ tuổi như thiệu võ có thể đảm đương được chăng? họ đã nghĩ đến nhiều võ tướng khác nhưng thực không ai có thể thay thế được nhập nội đại hành khiển trần khắc chung. nếu có trần tướng quân tài ba giỏi võ giỏ và mưu lược thì mọi chuyện bất trắc trên suốt đường đi còn lo gì nữa. nhưng có khắc chung trong đoàn hộ tống Sẽ xảy ra những điều bất trắc Đáng lo ngại khác Ai mà biết được tâm địa của y Đen tối thế nào Và y sẽ giở trò ma mảnh gì trên đường Ai mà biết được cảm xúc của công chúa ngây thơ Biết đâu nàng sẽ chạy theo tiếng gọi của tình yêu Cho nên lựa chọn trần khắc chung là không thể được Nhưng nếu không chọn y thì chọn ai Tên võ tướng trẻ tuổi Chỉ có chút kinh nghiệm như thiệu võ, Có đủ sức hay chăng Vì điều này mà Thượng Hoàng Hạ Sơn Từ Yên Tử đến Kinh Thành Thăng Long Ông đã trải qua một chặng đường dài Đến cung thánh tự Ông hầu như kiệt sức Huyền Trân đã nhỏ lệ khóc thương Khi thấy tình trạng sức khỏe của người Những tháng ngày qua Thượng Hoàng đã chuyên cần tu theo hạnh đầu đà Ở Yên Tử Suốt ngày trầm mặt dưới gốc bồ đề Người muốn tìm một chân lý Một sự giải thoát Âu cũng là cách xa lánh thế tục Đắm vào cái đạo pháp vô biên nhà Phật nhìn tấm thân gầy guộc xanh xao của người huyền trân hiểu rằng thượng hoàng đã khổ luyện thế nào có lẽ người không còn màng đến chuyện thế gian nữa vậy mà hung sự của nàng khiến người bận tâm đến vậy thượng hoàng đã phục hồi lại sức lực sau khi quan gia gọi các lương y danh tiếng bậc nhất thần kinh vào xem bệnh bốc thuốc các danh y đều kết luận thượng hoàng suy nhược cơ thể vì tu khổ hạnh và vì lo lắng quá độ lại sau một chặng đường dài Tấm thân già yếu của người không thể chịu đựng được nữa. Người đã được điều trị theo các bài thuốc và được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nhưng vừa hồi phục được nửa phần, người đã bàn ngay đến chuyện cử người dẫn đầu đoàn Tùy Tùng đưa huyền Trân đến Chim Thành. Thượng Hoàng đã biết chuyện của khắc chung. Không ai trong hoàng tộc trừ chiêu Văn dương Trần Nhật Duật có thể hiểu Trần Tướng Quân như Thượng Hoàng. Năm xưa, với tình yêu mà Y đã dành cho Mỹ Trân Công Chúa thì tính tình của Y thế nào ông đã biết? Ông không giận mà lại thông cảm với việc nhập nội đại hành khiển họ Trần sao động trước công chúa Huyền Trân sắc nước hương trời. Ông lệnh phục chức như cũ cho Trần Khắc Trung, giao cho y dẫn đầu đoàn người hộ tống Huyền Trân công chúa đến Chim Thành. Nhưng tuyên từ vẫn lo lắng không yên, bà vẫn nơm nớp lo ngại chuyện bất trắc giữa đường. Bà đem chuyện nói với mọi người trong hoàng tộc để mong tìm ra phương cách giải quyết. Lúc từ chỗ thượng hoàng và quan gia trở về, tuyên từ tỏ ra mừng thầm. Bà nghĩ... Với lời thề của một vị tướng quân xuất thân từ võ sĩ Thiên Trường, Khắc chung nguyện sẽ chỉ nghĩ đến mỗi nàng công chúa nhu mì và yếu đuối Ngọc Trân ở Kinh Thành Thăng Long. Và quan trọng nhất là nhiệm vụ bảo vệ huyền Trân công chúa đến Chim Thành an toàn. Chương 19 Huyền Trân không cảm thấy vui hơn hay buồn hơn khi nghe tin Khắc chung được phục hồi chức cũ và được giao nhiệm vụ đưa nàng cùng đoàn tùy tùng đến Chim Thành. Nàng đang chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường Đến đầu tháng 5 sẽ khởi hành Vì lúc ấy vào giữa mùa hè Thời tiết nắng ráo thuận đường Nam Du Và cũng lúc ấy Huyền Trân đã thành thục mọi điều Của một người vợ Một vị hoàng hậu tương lai Nàng biết Khắc chung còn yêu nàng Cứ nhìn vào sự cố gắng của y Để theo đoàn người đưa nàng đến chim thành an toàn thì rõ Nàng cũng vậy Nhưng nàng muốn quên đi Và đang cố từng ngày để quên Mỗi đêm Nàng cùng bọn cung nhân thuộc nữ ngồi bên nhau nói chuyện, có lúc đối đáp với nhau bằng tiếng chăm, cư xử theo phong tục phương Nam. Hơn nữa, nàng đã hiểu thêm về lễ tục làng quê, cách sống của người dân đại việt qua lời kể của những người thuộc nữ. Nàng quyết định xin phép Thượng Hoàng và Tuyên Từ thực hiện một chuyến du ngoạn khắp các làng quê, danh thắng trên đất đại việt. Nàng hy vọng sẽ hiểu hết ngọn nguồn quê hương xứ sở, trước khi nàng lên đường và lưu lại Chinh Thành mãi mãi chuyến du ngoạn bắt đầu vào mùa hạ địa điểm đầu tiên là đền thờ hai bà trưng trắc và trưng nhị tâm nguyện của nàng là muốn một lần cuối cùng đến viếng hai vị nữ anh hùng mà nàng hết lòng ngưỡng mộ đấy là hai người phụ nữ đại việt đầu tiên đứng lên chống ngoại xâm và tất cả thần dân đại việt đều tung kính hai bà như những bậc thần thánh nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình là núi thiên yên tử nàng rất muốn biết nơi thanh tu đắc đạo của thượng hoàng và tìm giây phút tĩnh lặng của tâm hồn sau những ngày mệt mỏi và căng thẳng nhưng nơi lưu lại trong tâm khảm của nàng lại là bến bạch đằng nàng nhớ thái hậu tiên từ từng kể cho nàng nghe về những chiến tích lẫy lừng của các vị tiền bối đánh tan giặc nguyên mông trên bến sông này và một bậc hậu sinh như nàng chỉ biết lặng người tôn kính khi rẽ qua vịnh nàng thấy các hòn non bộ nổi lên sừng sững mang dáng dấp lông lân quy phụng rải đều trên mặt nước bao nhiêu vết tích huyền thoại về lịch sử gì còn ẩn chứa dưới những lớp sóng chân đá những bãi cọc ngầm năm xưa còn gian khúc khải hoàng những ngọn núi mang hình thái dáng tứ linh còn chất chứa nét hùng dĩ bàn tay nào đã tạc nên những hình dáng ấy bàn tay nào đã tạo nên sông nước này chắc là một bàn tay thần thánh hay tiên nữ dáng trần nào đấy đã có công dời non lấp bể mới để lại cho đời một tuyệt tác thiên nhiên mỹ lệ thế này đây Theo lời các cung nhân thuộc nữ, Huyền Trân còn đặt chân đến những vùng quê nổi tiếng xưa nay, đến cả những nơi không mấy ai biết đến. Nàng có dịp được ngắm nhìn những tặng vật do người dân chân chất bao đời tôn tạo, lưu giữ cho hậu thế. Những món ngon hương đồng gió nội của nhân gian. Nàng có cơ hội được ngắm nhìn những sản phẩm gốm ở làng Bắc Tràng, những bức tranh trên nền giấy điệp ở làng Đông Hồ, giải lụa ở Lĩnh Bưởi, rồi đến làng Hoa ở Yên Hoa, làng thuốc đại yên, đến làng quan họ để nghe hát giao duyên. Nam nữ trong làng cùng đối đáp với nhau, nữ hát trầu ấy em tôi vôi tàu dù mặn dù nhạc, dù cay dù nồng, dẫu chẳng nên vợ nên chồng, sơ dâm ba miếng, dội lòng nhớ thương. Nam hát cầm lược thì nhớ đến gương cầm khăn nhớ túi, đi đường nhớ nhau, cầm trầu lại nhớ đến cao, cầm bất